Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.250 chương vui quá hóa buồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Này ý nghĩ tại hắc phượng yêu nữ trong đầu truyện xong buồn giận lẫn. Lộn tuy nhiên lại thay đổi không được kết cục tu tiên giới cuối. Cùng liều mạng còn là thực lực. Cơ hộ liền tải này ngay lập tức công phu. Nhất đảo sáng lệ kiếm quang ở sau lưng nàng hiện lên, huyết hoa bắn. Tói xuất ra, hắc phượng yêu nữ đã bị gỡ xuống đầu lâu. Nhưng nàng này cũng không ngã xuống. Phượng hót thanh âm truyền vào cách lỗ tai, chỉ thấy hắc quang chợt Lói, nhất dài hơn thước phượng hoàng ánh vào mi mắt. Còn đây là yêu đan huyến hóa vật cùng tu sĩ Nguyên Anh tác dụng so. Sánh phản phất. Bất quá yêu tục nhục thân bị hủy so sánh tu sĩ muốn. Phiền toái rất nhiều tưởng muốn làm lại lần nữa đoạt xá. Này chính. Giữa không biết rằng muốn phí nhiều ít khúc chít. Tuy nhiên hiện tại suy nghĩ cái. Này hơi sớm. Việc cấp bách còn là. Nghĩ biện pháp chạy thoát sinh mạng đi. Chỉ thấy nọ phượng hoàng hai cánh nhất hiển lộ. Phủ cận hư không sẽ. Theo ba đồng đứng lên. Vết nước xuất hiện. Hiển nhiên nàng này vận dụng không gian bí thuật. Tuy nhiên đang lúc này để cho nàng lo lắng một màn xuất hiện. Vốn là bầu trời xám xịp. Lại một lần nữa biến thành trắng bệt sắc, nọ Thần bí quan trận tải trong thư không hiện lên xuất ra. Không. Vừa mới tận mắt thấy đầu bóng lượng đại hán ngã xuống một màn. Phượng yêu nữ sợ đến toàn thân phát chạy lệnh. Phượng hót thanh âm cũng chờ. Nên chói tai đứng lên, liều mạng tưởng muốn chạy thoát. Tuy nhiên không có sử dụng, nọ quang trận trung ngân mang lưu chuyển. Nhất lũ như cùng nguyệt quang loại thanh hà bay vút xuất ra. Nhìn như bình thường, lại ẩn chứa có thâm ảnh thiên địa pháp tắc ở bên. Trong, chỉ thấy quang vững chợt lóe. Liền đem nó khéo léo phượng hoàng bao. Bọc tải ở giữa. Theo sao không sai nhập quang trận không thấy. Cả cái quá trình động tác mau lẻ. Diệu âm tiên tử trên mặt thì lộ ra. Đắc ý sắc. Chính mình này mạo hiểm đánh cược một lần thành công. Hắc phượng yêu nữ thực lực yếu nhất. Nhưng dưới tình huống này cấp. Lâm Hiên giúp ít lại không phải chuyện đùa. Nàng hôm nay ý đã ngã xuống, nọ lâm tiểu tử có rất lớn bản lính cũng đem cô trưởng nan minh, cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Đột nhiên cảm giác sau lưng, lông tóc dứng đứng, phản phất có thật lớn nguy hiểm lặng yên không. Một tiếng đồng tới gần, nàng này quá sợ hãi, có khả năng nàng đồng dạng không còn kịp nữa. Tránh né thuyết vui quá hóa buồn cũng không có sai. Ai nhượng nàng? Quên đi đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu lời dạy của người xưa. Nê! Tính toán với người bị người tính toán. Tại nàng đánh lén hắc phượng yêu nữ đồng thời, liền chú đình cái. Này! Kết cục! Lâm Hiên chọn dùng phương pháp nhất dạng là đánh lén. Là không làm cho đối phương chủ ý, hắn vẫn không nhúc nhích dung cửu. Cung tu du kiếm cùng tiên kiếm đồ, mà là thường thường không kỳ nhất. Quyền đánh ra. Không thấy linh quang lóe ra, khí thế cũng không bảng bạc. Tuy nhiên, nội tình lại sâu hậu đến cực chỗ bên trong ẩm chứa có lâm hiên thiên. Truy bách luyện lực lượng pháp tắc, mặc dù không tới lô hỏa thuần. Thanh tình trạng, nhưng dùng cho đánh lén. Nó cũng là đại tài tiểu, dụng. Bàn tay trần đánh lén Uy lực lại không thua kém với bảo vật Lại có Như thế bí mật hiệu quả Nhất cử lướng tiện Mà diệu âm tiên tử nét mặt Thì cùng biến sắc mặt không sai biệt lắm Trước nhất khắc là mừng như điên Tiếp xuống liền ngã vào sợ hãi địa Ngục Thuyết vui quá hóa buồn cũng không quá đáng Lúc này nàng căn bản muốn Tránh cũng không được Đón đo là duy nhất lựa chọn Tạm thời cũng không có thời gian thi triển âm ba công Nàng này vừa tức vừa vội Mục đáy ở chỗ sâu trong hiện lên một tia Quyết tuyệt sắc Nàng không có tránh né Như vậy chỉ biết khéo quá hóa vụng Nàng này ngọc thủ dơ lên Nhất trường giống như chính mình đánh tới Đồng dạng thường thường không kỳ, nhưng tựa hồ ẩm chứa có thiên quân. Chi lực, luyện thể thuật, lâm hiên trởn to nhãn châu con ngươi. Điểm này cũng là hắn thật không ngờ. Chính mình mặc dù hận diệu âm nhập cốt, nhưng bình tâm đến thuyết. Nàng này dung mạo không tầm thường, cấp nhân cảm giác cũng là kiều. Kiều nhược nhược, lâm hiên nằm mơ cũng chưa từng tưởng, nàng cư nhiên. Sẽ luyện thể thuật. Tuy nhiên kinh kỳ quy ginh kỳ. Lâm Hiên lại không sẽ được sinh ra mẩy. May sợ hãi. Nàng này coi như tu luyện quá luyện thể thuật. Chẳng lẽ thật đúng là. Có thể cùng chính mình so sánh với. Nếu như chính mình không có đoán. Sai. Hắn làm như vậy. Cũng là bất đắc dĩ. Niệm cho đến này. Lâm Hiên hít vào một hơi. Trong cơ thể pháp quyết. Vận chuyển không thôi Một quyền này uy lực tại vốn có cơ sở thượng Rõ ràng lại tăng lên một chút Oanh Hai người quyền trưởng đụng chung một chỗ Theo sau diệu âm tiên tử liền cảm giác được nhất luồng bàng bạc cự Lực vô khả chống đo Đây là Lực lượng pháp tắc Nàng này trên mặt toát ra kinh ngạc sắc mơ hồ còn có vài phần sợ hãi tại bên trong đầu Phải biết rằng tại đông đảo thiên địa Pháp tắc trong lực lượng Pháp tắc mặc dù hơn nữa không xuất chúng tuy nhiên bởi vì thiên phú duyên. Cứ lại cực ít có tu sĩ lính ngộ. Có thể hiểu thấu đáo lực lượng Pháp tắc bình thường đều là độ kiếp kỳ, đại năng yêu tục hoặc là một chút man hoang dị thú. Diệu âm tiên tử mặc dù cũng đoán được Lâm Hiên dùng nắm tay đánh lén. Cách đó luyện thể thuật nhất định không phải chuyện đùa, nhưng nằm mơ. Cũng thật không ngờ, sẽ tới như vậy tình trạng. Có khả năng hiện tại hiểu được, lại có ít lời gì đường. Làm độ kiếp cấp bật lão tổ, pháp tắc chi lực cũng không có tuyệt sát. Hiệu quả, nàng thi triển âm ba công đủ để ứng phó. Có khả năng hiện tại tình huống như thế, tình thế liền quá nguy hiểm. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái lỗ tai. Nàng này trong miệng máu tươi dâng lên. Bất quá này nhất kích mặc dù không phải chuyện đùa, lại cũng không có. Đến trí mạng trình độ. Nàng này cắn răng một cái thi triển bí thuật, giống như phía sau bay. Xéo xuất ra. Lâm Hiên cười, sự tình đều đến này một bước, đối phương còn muốn muốn. Chạy thoát sinh mạng sao quá ngây thơ rồi. Thả hổ về núi, hậu hoạn vô cùng, này dạng chuyện ngu xuẩn lâm hiên tử. nhiên sẽ không đi làm. Tay áo bào phất một cái, nhất đảo đảo pháp quyết bay vút xuất ra cùng. Với động tác của hắn cửu cung tu du kiếm linh quang đại phóng đầy. Trời kiếm khí tranh nhau lạc như mưa, hướng về đối phương điên cuồng Chém mà đi. Không, diệu âm tiên tử vừa sợ vừa giận. Lâm Hiên nắm bắt thời cơ được vừa Đúng nàng người bị thương nặng liền ngay cả pháp lực đều không Thể ngưng tụ Vậy sao có thể ngăn cản ni Hy vọng duy nhất Chính là Huyết nguyệt ma thiểm có thể tương trợ Mà nàng nguyện vọng Rất nhanh liền thực hiện Cũng không biết diệu âm cùng này Chân linh đạt thành cái gì hiệp nhị Huyết nguyệt ma thiểm Đối nàng trái lại không rời Không vứt bỏ Giống như Lâm Hiên phát động điên cuồng công kích Tưởng muốn vây ngụy cứu triệu sao Lâm Hiên đương nhiên rõ ràng đối phương làm như vậy tâm ý mà dĩ tính Cách của hắn tự nhiên sẽ không nhượng đối phương như nguyện Một bên hóa thân cũng đồng thủ Tại bên hông một mảnh một cây phiên kỳ hiện lên xuất ra Này bảo nhất bị tế khởi chỉ một thoáng âm phong đại phóng mơ hồ có Lệ vượt giết gào truyền vào cái lỗ tai. Không, không chỉ có là giết gào thanh âm kia quả thực là câu hồn lay. Động phách như là tâm trí hơn nữa không thế nào kiên đỉnh tu tiên. Giả có lẽ như vậy đi đời nhà ma. Mặc dù huyết nguyệt ma thiềm cũng không khỏi quay đầu đầu đến vài. Phần chú ý. Theo sau hắn liền đồng tử hơi co lại, vẹn vẹn lại như vậy nhất tiểu một. Lát công phu bốn phía đã là âm phong thảm thảm thiên địa như vậy. Biến sắc, tật, lâm hiên hóa thân nhất chỉ giống như đỉnh đầu vạn hồn phiên điểm đi. Cùng với cái đó động tác thổi phù một tiếng truyền vào cách lỗ tai. Một đoá màu xanh biếc âm vân từ phiên kỳ mặt ngoài hiện lên xuất ra. Hơn nữa kịch liệt tăng vọt đứng lên đem lâm hiên hóa thân thân ảnh. Gắn vào ở giữa chỉ một thoáng thấu xương gió lạnh đại phóng, nọ âm. Vân nhan sắc càng là vượt dị cuồn cuộn biến hóa đứng lên. Trước nhất khắc còn như nhất hoang bích lục đàm thủy sau một khắc. Cũng đắt là đen nhánh như mực, vượt khóc âm thanh đại phóng, rung động. Lòng người từng bước từng bước hung ác khô lâu từ trong đó bay vút, xuất ra.